vào ngày một tháng năm trúc tinh giao và giang đồ chuyển đến nhà mới hai người mất thời gian cả ngày mới bày tí xong căn nhà mới của mình buổi tối ngày hôm sau giang đồ lái xe đưa trúc tinh giao ra ngoài trúc tinh giao hỏi chúng ta đi đâu vậy anh sắp tới rồi giang đồ nói m ộ ư ơ i phút sau giang đồ đưa trúc tinh giao vào một cửa hàng thú cưng cao cấp c h ú c tình sao sững sờ ngẩng đầu nhìn anh giang đồ cúi đầu nhìn cô bây giờ nhà khá lớn chúng ta có thể nuôi một hai con mèo nếu em thích nuôi chó cũng có thể nuôi chó c h ú c tình sao nhỏ giọng hỏi có phải vì chúng ta không muốn có con cho nên em nghĩ linh tinh gì vậy anh thấy lê tây tây nuôi hai con mèo em có vẻ rất thích chúng mỗi lần cô ấy đăng hình trong vòng bạn bè em đều ấn l、like, i khen e k đáng yêu giang đồ dẫn cô đi vào mẹ có nói với anh rồi trước đây em vẫn luôn rất thích thú cưng khi còn nhỏ c o n náo loạn đòi nuôi nữa bởi vì mẹ bị dị ứng với lông động vật nên mới không bao giờ nuôi chúng hai người đứng trước lồng mèo giang đồ cúi đầu nhìn cô Chọn con cục. Cả nhé. hai nuôi lông một mèo mèo Tây Tây tai Lê là và xù đi tới trước xe giang đồ cất đồ vào trong cốp chú thị giao ngẩng đầu nhìn anh đồ ca anh nói nên đặt tên gì thì hợp vừa dứt lời sắc mặt cô đột nhiên thay đổi ngơ ngác nhìn phía trước ngay sau đó như thể nóng lòng tìm kiếm nơi che chở an toàn cô bước nhanh đến bên anh đầu tựa vào vai anh em sao vậy giang đồ nhíu mày quay đầu lại nhìn một người phụ nữ ôm bụng bầu bảy tám tháng dắt một bé gái ba bốn tuổi từ bên kia đường đi tới nếu chỉ là phụ nữ mang thai bình thường t r ú c tinh giao sẽ không phản ứng lớn như vậy trừ phi người kia là giang nguyệt giang đồ mím chặt môi vòng tay ôm cô trầm giọng nói không sao đâu em đã rất nhiều năm t r ú c tinh giao chưa gặp lại giang nguyệt cô n u ố t khan cổ họng em thấy thấy g i a n g nguyệt giang nguyệt dắt tay con gái đi qua bên cạnh họ cô bé ngẩng đầu thấy con mèo nhỏ đang trốn ở trong lòng ngực trước tinh sao ngạc nhiên nói mẹ con mèo đáng yêu quá giang nguyệt quay đầu nhìn lại đột nhiên đối diện ánh mắt lạnh nhạt của g i a n g đồ cô ta ngẩn người ánh mắt chuyển sang hướng người phụ nữ đang cúi đầu ôm con mèo nhỏ lúc trước khi chờ đợi một vì sao được công bố buổi biểu diễn của lê tây tây cùng với tuyên truyền về bộ phim điện ảnh cô ta đều xem nội tâm xúc động rất lớn giang đồ nhìn cô ta vài giây xoay người ôm c h ú t tên h sao đi anh mở cửa ghế phụ ra khoan đã giang nguyệt đột nhiên gọi một tiếng có chuyện gì sao giang đồ quay đầu lại ánh mắt vẫn lạnh lùng giang nguyệt nhìn về phía trúc tinh g i a o nhẹ giọng nói trúc tinh g i a o tôi có mấy lời muốn nói với cô cơ thể trúc tinh g i a o hơi cứng ngắc cô ôm con mèo lông s ù nhỏ xoay người lại giang đồ nhíu mày có chuyện gì cô cứ nói với tôi là được anh cúi đầu nhìn t r ú c tinh sao nhẹ giọng nói em lên xe chờ anh tôi chỉ nói mấy câu thôi giang nguyệt đột nhiên có chút nóng vội cô ta nhìn sang đồ lại chuyển sang nhìn t r ú c tinh sao tôi muốn nói năm đó tôi mang thai t r ầ n nghị cũng không muốn đ ư a bé kia cũng không muốn kết hôn với tôi ngày hôm đó vốn dĩ là hắn bắt tôi đi phá thai cho dù cô không va đ ẩ y t r ú n g tôi đứa bé kia cũng sẽ không được sinh ra nếu lúc ấy không xảy ra chuyện không chừng tôi còn tiếp tục quấn lấy trần nghị sẽ không có cuộc sống như bây giờ chắc là cô đã chịu rất nhiều áp lực tâm lý phải không hồi đó hắn đã nói rất nhiều điều tồi tệ và cả quên nó đi tôi muốn nói với cô chính là hiện tại tôi sống rất tốt đã sớm buông bỏ những chuyện trước kia hy vọng cô cũng buông xuống đi nói xong giang nguyệt dắt tay con gái chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo chút tinh dao nằm trong vòng tay của giang đồ khóc lóc thảm thiết con mèo xù cũng không yên sự việc đó đã nằm trong lòng cô quá lâu quá lâu như một ngọn núi những cơn ác mộng của cô nặng nề đến mức cô không thở được những người đi bộ qua đường dừng lại và nhìn họ giang đồ mở cửa ghế sau ra ôm cô ngồi vào anh đặt cô ngồi trên đùi mình thấp giọng dỗ dành đừng khóc nữa được không năm đó chúc tinh sao từ từ ngừng khóc Cô chạm vào con lông mèo vào sau khi trở về trúc tinh giao suy nghĩ cả đêm và đặt tên cho con mèo xù thành viên mới của gia đình tên là đường đậu vào cuối tháng tám chiếc váy cưới theo yêu cầu của trúc tinh giao đã được chuyển đến cửa hàng đồ cưới hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô buổi chiều trúc tinh giao cùng giang đồ đi thử váy cưới giang đồ ngồi ở trên sofa nhân viên cửa hàng đưa cho anh một ly cà phê đặt trên bàn trà đôi mắt anh chuyển động lại nhìn về phía phòng thay đồ sau bức màn giang đồ luôn biết rằng trúc tinh giao rất xinh đẹp cô mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng thùng thình cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường luôn là nữ sinh đẹp nhất trong tất cả các nữ sinh anh nhìn thấy cô mặc nhiều trang phục biểu diễn màu đỏ màu trắng màu lam trước kia anh cũng từng tưởng tượng hình dáng cô khi mặc váy cưới nhưng lúc này đột nhiên anh cảm thấy không bình tĩnh được sang đồ đứng dậy hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh phố xá phồn hoa bên kia Đồ ca Trúc Tình sao, mặc một chiếc váy cưới, có đuôi được thiết đuôi giang y và thẳng, đồ ư lưng ờ n viền ngực mềm mại và duyên dáng, chuyền hình ngôi sao trên tay, cô đứng sau lưng anh, khẽ gọi anh. Giang g gọi và mại sợi mềm cầm cô dây sau tay, sao khẽ đ đứng ở bên cửa sổ quay đầu lại yên lặng nhìn cô anh đi về phía cô chúc thì sao đưa cho anh sợi dây chuyền và mỉm cười anh đeo giúp em đi giang đồ đứng ở phía sau giúp cô đeo sợi dây chuyền vào cổ ngẩng đầu nhìn vào trong gương lớn chút ì n h sao bị ánh mắt của anh làm cho ngượng ngùng cô xoay người ôm lấy anh cười hỏi nhìn có đẹp không đương nhiên giang đồ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô 11 giờ tối Chúc tớ i Giao Giang đồ đi xem phim về. Cô nhận được điện thoại khi tiên sinh vui n nhận Ngay xong nhật nén được một lúc, Vẫn không kìm được mà mắng nhiếc h chúc sau vừa và về vẻ mà Đồ được Đầu Được được xem tắm Kìm một kìm Cô cô cô lúc từ Tây Tây Tây Tây t Lê Lê không muốn nói với cậu chuyện này vào ngày sinh nhật của cậu nhưng hứa hướng dương lại làm tớ tức chết tớ muốn chia tay với anh ấy Đêm qua là buổi biểu diễn của lê tây tây tại bắc kinh sau khi buổi biểu diễn kết thúc chu dạng lên sân khấu tặng cho cô một bó hoa dưới sân khấu người hâm mộ ồn ào hét lên ở bên nhau đi tai tiếng giữa hai người không phải là một ngày hai ngày lê tây tây bác bỏ tin đồn cũng vô ích hứa hướng dương lại là thùng rấm buổi tối khi về đến nhà hai người bắt đầu cãi nhau Vừa lúc, lê tê tây có lịch trình vào sáng hôm sau cô ném xuống một câu lần này thật sự chia tay tôi sẽ quay lại thu dọn hành lý cô nói xuống một câu như vậy rồi bỏ đi để lại hứa hướng dương với vẻ mặt thất thần vẫn chưa tỉnh ngủ chúc tinh sao cười cười cuối tháng rồi nên chia tay lê tê tây im lặng rồi kiên quyết nói Lần là này nhất định hướng dương có quy xuống cũng tay. chia Cho hứa tớ tớ, tớ với có dù quy kiểu h lành. ô n g làm k lê tây tây chia tay với hứa hướng dương cũng giống như chuyện treo cờ của phụ nữ mỗi tháng một lần chú tinh sao đã quen với việc này cô an ủi vài câu mà không hề bận tâm lo lắng Giang đồ từ phòng tắm đi ra, đứng ở bên giường đi cuối ra, bên nhìn đồ đầu từ tắm ở cô. tinh tinh Em muốn mật một tuần đâu? suy đầu sốt hưởng trăng Tình sửng nghĩ Ngẩn nhìn anh đi Đi Giao Chú chút ở không Cô Berlin là nơi cô đã lưu học cô rất quen thuộc hẳn là anh cũng muốn đến xem giang đồ ngồi xuống bên cạnh cô đi italy được không lần sau lại đi berlin dạ được ạ chút t h g i a o không có ý kiến nhưng có chút tò mò sao anh lại muốn đi italy vậy giang đồ ôm cô vào trong lòng ngực nhẹ giọng nói lúc còn học cao trung anh vẫn luôn muốn tặng cho em một món quà một cây đàn xe lô do nghệ nhân italy chế tạo chúng ta đi italy mua đàn xe lô cô h thì ngác nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe mắt sao ngơ ngác được c đôi đỏ Dạ vô cùng nghi ngờ có phải cuộc sống sau này là cô sẽ thường xuyên cảm động và bật khóc bởi vì anh không lần chia tay này của lê tây tây với hứa hướng dương không phải là một t r ò đùa sau buổi biểu diễn cô về nhà thu dọn hành lý ôm hai con mèo rồi trực tiếp rời đi hứa hướng dương đi làm về thấy hai chiếc vali lớn của lê tây tây và những bộ váy yêu thích của cô đã biến mất và quan trọng nhất là hai con mèo cũng đã biến mất anh thực sự hoảng sợ gọi cho lê tây tây trợ lý của cô và cả người đại diện Nhưng đều bị tự chối cuộc gọi. Trong những năm qua, lê tây tây đã kiếm được rất nhiều tiền. Cô đã mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Hiện vẫn còn đang bỏ trống. chối được gọi. đều đã đã cuộc qua, mua bị Bắc bỏ tự Tây Tây rất một Cô kiếm Lê ở hứa hướng dương lái xe đi tìm nhưng không tìm thấy anh gửi rất nhiều tin nhắn cho lê tây tây rất lâu sau cuối cùng lê tây tây cũng từ bi gửi cho anh một tin nhắn hứa hướng dương lần này chúng ta thật sự kết thúc rồi nếu anh cứ thích ghen tuông và không tin tưởng em như vậy thì anh ôm hũ dấm mà sống đến kiếp sau đi hứa hướng dương thực sự không còn cách nào khác đành gọi trúc tinh giao nhờ giúp đỡ Lê Tây tớ này ấy, đã nói với tớ rằng, lần xuống cũng với với cho cậu cô cô dù quỳ ấy sau một lúc anh lấy điện thoại di động ra và đuổi lê tây tây ra khỏi diễn đàn lớp tin báo nổi lên hứa hướng dương bạn đã hoàn thành Lê lại lại lớp. Lê lặng thêm Tây Tây trợn mắt. trở Tây Tây Ngày hôm sau, Hương Hương Dương lại thêm cô, trở lại diễn đàn lớp. Lê Tây Tây vẫn im lặng, không phản hôm im ứng cô sau, gì. đừng tưởng rằng dùng cách thể hiện như vậy để thu hút sự chú ý của cô lần này cô tuyệt đối không để ý đến anh vào ngày t hai mươi tháng chín cô ký tặng cho một hiệu sách ở bắc kinh có rất nhiều độc giả xếp hàng kéo dài mấy tiếng đồng hồ mãi đến buổi tối ký tặng mới kết thúc Công ty của ty lâm ụ c Tễ ở gần đ y ngày Hai Anh đã nhận trước được đã ộ nội t phát thành từ bưu Chuyển kiện nhanh Lâm dây ư ơ n nhìn cuốn trên bàn nói g thấy sách Và l m à ngữ đã tổ chức một buổi ký tặng tại hiệu sách gần công ty chúng ta Và nó rất trước đó hứa hướng dương chu nguyên và thậm chí trong gia đình anh cố ý hay vô ý đều đề cập đến nội dung cuốn sách này và anh chưa bao giờ đọc nó lục tễ đã dành cả một buổi chiều để xem qua cuốn sách đó anh co mày mấy lần khi đọc phần đầu về lúc còn ở trường học buổi tối anh rời công ty và mang theo cuốn sách sau khi ký kết một số độc giả không muốn rời đi và ở lại gần đó có người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bước vào hiệu sách cô gái nhỏ kéo người bên cạnh nhìn kia người đàn ông đó đẹp trai quá cô bạn hỏi nhỏ có đẹp trai hơn giang đồ không cô gái kia nói đều đẹp trai như nhau mà đẹp kiểu khác ấy mấy cô gái đang đọc sách bên cạnh nghe nói như vậy đều nhìn về phía trước chỉ thấy một bóng lưng cao gầy Anh đi theo tấm biển chỉ dẫn theo chỉ đi tấm lục ê trên n tầng 2. Lâm ngữ đang có một cuộc phỏng vấn nhỏ ở trên tầng trang tinh n một một tế, Lầm mặc điểm dây dài, của có cuộc sách. Cô mặc một chiếc hiệu váy dài, trang điểm tinh tế, với ở ư ờ i mỉm nhẹ nhàng. Lục tễ đứng trước một s ã y giá sách cao nhìn xuống anh tự hỏi có phải cô gái nào cũng sẽ trải qua một lần biến hóa hay không và ngày càng trở nên hấp dẫn đối với người khác lâm dây ngữ trong ấn tượng của anh vẫn là một nữ sinh cao tung r bình thường và khá ưa nhìn đôi khi hay giận dỗi anh không biết cô tức giận vì cái gì còn nghĩ rằng có thể là vì bênh vực cho sự bất công của giang đồ bây giờ thì anh đã biết không phải là vì thế kết thúc buổi phỏng vấn lâm dây ngữ quay đầu lại nhìn thấy anh Cô Chà, chàng sửng sốt. Biên tập viên phỏng vấn hỏi nhỏ. Chà, anh tập trai hỏi đẹp đó lầm à ai vậy? l d à y ngữ cậu bôi đen tôi trong sách của cậu như vậy sao tôi nói chủ tịch hội đồng học tập xấu xa khi nào tôi nói cậu quá ngu ngốc không thể cứu nổi khi nào lâm dây ngữ mở to mắt nhìn anh đầy hoài nghi anh đã đọc sao cô khịt khịt mũi rõ ràng là tớ viết đúng sự thực mà cậu đã từng nói những câu xấu như vậy đấy biên tập viên ngẩn ra đột nhiên hưng phấn đây là à lục à ngàn người đáng nhát kiếm trong miệng độc giả đó. Lâm ngữ, nhẹ giọng, nói giết giả hai với kiếm thứ một độc đó bị Lâm l dây tễ im lặng biên tập viên sáng mắt nhìn lục tễ nguyên mẫu nam số hai thật là đẹp trai tôi cũng muốn được hạnh phúc như t r ú c tây dao quá mối tình đầu như thế này quả thật là không mất mắt gì ngày hai mươi năm tháng chín bộ phim thời gian của chúng ta chuyển thể từ chờ đợi một vì sao đã được khởi quay tại trường cao tung số một giang thành hầu hết Các cảnh họ nhìn bức ảnh in tử hình trên diễn đàn ra hỏi nhau làm sao mà nam chính này lại có thể tự tay treo cả nghìn ngôi sao được nhỉ biên kịch đường tín đi ngang qua nói vì tình yêu lâm dây ngữ nở nụ cười một mình cậu ấy làm đấy mất hơn một tháng bây giờ nhiều người như vậy chỉ mất một vài ngày thôi nữ chính đường đinh đình đứng bên cạnh cũng mỉm cười này không được thiếu một đèn ngôi sao nào của tôi đâu đấy nhé mọi người đều cười tạo động lực cho nhóm thực hiện vào ngày năm tháng mười một ngày trước đám cưới của t r ú c tinh sao và giang đồ buổi sáng t r ú c tinh sao thức dậy và thấy một tấm thiệp trên bàn t r ê n đó, in hình một cô g á i chơi đàn s i ố n những g với t ấ m thời i ệ p năm Tình xưa. Chúc o đ ứ n gian dậy và cầm tấm t h ệ p phim lên. ngày Kể khởi từ bắt đầu u q y s á g n à o Giang Đồ c ũ n g với i ế t thư tình Tình cho Chúc o t r o n g suốt t h ờ i gian n à y cộng với 87 phong thư từ những năm trước đến đám cưới ngày mai sẽ có đúng 99 cái Tình tình, hôm sau năm sau tháng được cô nuôi nấng từ một con mèo sữa nhỏ thạch đậu đã biến thành một con mèo to sáng sủa thạch đậu nhảy lên giường và chui vào vòng tay của t r ú c tinh sao t r ú c tinh sao ôm nó cười gãi bụng cô ôm thạch đậu từ trên giường lên ngẩng đầu nhìn g i a n g đồ đồ ca tối nay hứ a hướng dương định cầu hôn tây tây chúng ta cùng nhau đến đó nhé đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai và vẫn còn một số chi tiết cần kiểm tra giang đồ suy nghĩ một chút rồi trầm mặc nhìn cô em đi trước đi nói tiểu quỳ đi cùng em đối với lời cầu hôn của hứa hương dương tha rằng đó là một cuộc hôn nhân ép buộc địa điểm họp của lớp khoa học cao trung năm nay tổ chức tại trường cao trung số một sang thành buổi chiều có mấy người đi qua trước bình thường học sinh lên lớp học nên quá trình quay phim bị chậm lại vào cuối tuần và ngày lễ đoàn phim Thời ta tăng chúng phải gian của chúng ta phải tăng ca để kịp quay kịp để lần cuối cùng c h ú tinh giao đến trường cao trung số một là lễ kỷ niệm của trường vào năm ngoái cô và tiểu quỳ đến vào lúc năm giờ chiều để kích hoạt bầu không khí trong khuôn viên nhà trường và giao tiếp với nhà trường các bảo vệ cho một số học sinh được vào xem vào dịp cuối tuần và ngày lễ nhưng các em phải mặc đồng phục học sinh do đó khuôn viên trường rất sôi động có thể nhìn thấy học sinh mặc đồng phục và thành viên đoàn phim ở khắp mọi nơi chú tinh sao gọi lê tây tây cậu đang ở đâu vậy tớ ở trong rừng cây đây đội đ ạ o cụ đang treo đèn ngôi sao và sắp hoàn thành rồi cậu qua đây đi lê tây tây hào hứng nói chú tinh sao và tiểu quỳ đang đứng ở đầu kia của rừng cây cô đứng tại chỗ nhìn thấy đoàn đạo cụ đang trèo lên cây bằng cầu thang với một sợi dây an toàn quanh hông nhưng trông vẫn rất nguy hiểm cô không biết hồi đó giang đồ làm như thế nào tiểu quỳ phấn khích nói hòa em có thể xem trước vườn đèn ngôi sao bừng sáng vào tối nay không chú t h ị y sao cụp mắt xuống vẫn cảm thấy rất nuối tiếc cho giang đồ năm đó nếu thời gian có thể quay trở lại nhất định cô phải ôm chặt lấy anh lê t ê t ê xuất hiện với tư cách là khách mời đóng vai học sinh trong phim đạo diễn muốn mời cô đóng vai này nhưng lê t ê t ê từ chối tôi không muốn đâu tôi đã hai mươi bảy tuổi vào vai một cô gái một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi sao tôi sẽ bị chê cười chết mất thật ra cũng không cần lo lắng gì cô để tóc ngắn tông r nhỏ nhắn có người cho rằng cô giống như học sinh cấp ba khi mặc bộ đồng phục học sinh nếu phải nói điều gì khác biệt có lẽ chính là ánh mắt rốt cuộc hai mươi bảy và m ộ ư ơ i bảy đã cách nhau m ộ ư ơ i năm và cô đã ở trong ngành giải trí nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là khác nhau t r ú c t i n sao đi qua rừng cây nhỏ từ xa cô đã nhìn thấy lê tây tây trong trang phục áo vét và váy đang trò chuyện với lâm dây ngữ và một nhóm những gương mặt quen thuộc đã được hứa hướng dương mời đến để giúp đỡ cầu hôn tinh tinh ở đây này lê tây tây vẫy vẫy tay t r ú c thì sao đi đến phía trước và nghe thấy lời đề nghị của hứa hướng dương có rất nhiều đồng phục học sinh đã được đoàn phim chuẩn bị chúng ta cùng nhau mặc đồng phục học sinh và trải nghiệm lại cảm giác là học sinh được không lê tây tây lập tức khịt mũi gần ba mươi tuổi rồi là học sinh cái r á m có biết xấu hổ không vậy hứa hương xương im lặng anh quay đầu nhìn t r ú t tây sao cầu cứu t r ú t tây sao suy nghĩ một lúc rồi nói tây tây chúng ta thay đồ đi chụp ảnh chung với dây ngữ nhé ừ được đó lê tây tây nói xong liền vui vẻ đứng dậy hứa hướng dương thở phào nhẹ nhõm sáu lớp trong mười ba lớp tất cả mọi người đều mặc đồng phục học sinh và kéo nhau đến nhà ăn của trường để ăn trưa tám giờ tối lục tễ và t r u nguyên n g cũng tới t r u nguyên mang theo máy ảnh vui vẻ cầm lấy một bộ đồng phục học sinh đưa cho lục tễ một bộ l ụ c tễ liếc anh một cái không cần chu nguyên cũng không quan tâm vậy t ớ thay một mình vậy chúc tinh sao và lê tây tây mặc đồng phục học sinh tranh thủ buổi tối đi dạo trong khuôn viên của trường lâm dây ngữ có chút phấn khích lát nữa tớ rất muốn xem vườn đèn ngôi sao có thể thành công không bỗng nhiên t ớ nhớ cảnh tượng năm nào quá đúng vậy đêm nay ánh trăng ẩn hiện trong mây thời tiết rất giống với ngày xưa chút â y sao mỉm cười cô cũng nhớ người phụ nữ nào không nhớ mười bảy tuổi lê tây tây liếc nhìn nhóm bạn học cũ không khỏi trợn tròn mắt câu nói nam sinh lớp chúng ta cũng không tệ lắm đúng không sao mấy người này lại có may mắn như vậy bọn họ mặc đồng phục học sinh với gương mặt tuổi ba mươi thật sự rất khác n h a cô quay đầu nhìn t r ú c thi sao cười nói nhìn tinh tinh của chúng ta đây này cậu vẫn giống như hồi đó không hề thay đổi cậu vẫn là nữ thần chúc thi sao vuốt mái tóc ngắn của cô ấy và cười nói cậu cũng không thay đổi giang đồ nhà cậu đâu rồi lâm dây ngữ hỏi chút tin h sao lấy điện thoại di động ra để tớ gọi cho anh ấy anh ấy nói đang nói chuyện với bố mẹ tớ và anh ấy chắc sẽ đến sớm thôi xe giang đồ chạy tới trước cổng đang nói chuyện với bảo vệ để cho anh đi vào anh bắt máy hỏi anh ở ngoài cổng rồi em đang ở đâu vậy chúng em ở cạnh dãy nhà dạy học lớp ba gần rừng cây cô không nhịn được nói với anh đồ ca đoàn phim đã làm xong vườn đèn ngôi sao rồi tối nay sẽ thử bật để xem hiệu quả từ khi quay phim tâm trạng giang đồ vẫn luôn có chút phức tạp anh bình tĩnh nói được chờ anh vài phút anh sẽ tới tìm em chú t h ị giao cúp máy và nhìn thấy quy c h a t từ hứa hướng dương hứa hướng dương cậu đưa cô ấy đến đây đi cô trả lời hứa hướng dương được rồi cô lại gửi một tin nhắn khác cho giang đồ ông xã à bây giờ em đang đi đến khán phòng với tây tây anh có thể tìm em trong khán phòng chú t h ị giao nháy mắt với lâm dây ngữ cả hai đã ngầm lừa gạt nhiều năm như vậy hứa hướng dương có chút may mắn anh không còn gầy như hồi thiếu niên nhưng nhìn từ xa Thần thái vẫn có chút trẻ trung、Lê、Tây Tây ngẩn ra, con môi nhỏ giọng lầm bầm vẫn ngẩn Cong rộng môi có ra Lê đột ừ n nghĩ lành anh g có tôi lại làm lành với làm đ nhiên một nhóm người rất đông mặc đồng phục học sinh từ phía sau tràn vào hàng trăm học sinh thế hệ lớp sau trong trường chen h a u ngồi vào các chỗ trống trong khán phòng bạn cũ của họ cũng tham gia nhưng bọn họ thật sự là cách xa m ộ ư ơ i bảy tuổi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được với thanh niên một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thời gian trôi qua đôi khi làm cho người ta thấy buồn lòng nhưng nhiều hơn là mọi người cảm thấy hạnh phúc hứa hướng dương đến gần micro tây tây à lần sinh nhật thứ m ộ ư ơ i bảy của em vốn là anh muốn đánh đàn để tỏ tình với em nhưng sau đó lại xảy ra chuyện của t r ú c t â g i a o bị thương nên cũng không tỏ tình thành công bây giờ anh có thể chơi đàn cho em nghe được không mắt lê tây tây đỏ hoe cô sụt sịt mũi và không nói gì hàng trăm học sinh bắt đầu vỗ tay và la ó h o a tất nhiên là đồng ý rồi hứa hướng dương mỉm cười anh ấy chơi bài bong bóng tỏ tình Của Châu Luân. Qua nhiều năm, Cây đàn của trước Trúc Qua Anh hay Giao nhiều Hữu Hướng hơn nhiều hát phụ trách Luân Kiệt Tiên tốt rất rất Tây Tây Lê năm đàn Dương Đã do sau khi hứa hướng dương chơi xong bong bóng tỏ tình anh đi xuống sân khấu và đứng trước mặt lê tây tây hư hướng dương nhìn lê tây tây đột nhiên các học sinh có mặt ở đây lấy ra một bó hoa hồng từ dưới ghế một nhóm người vây quanh lê tây tây chúc tây sao và lâm dây ngữ b ỉ m cười đáp lại và để lại khoảng trống cho họ t r u nguyên n g và một chiếc ảnh gia khác mang máy ảnh chụp lại còn lục tễ thì đứng dựa vào mép sân khấu xem giang đồ từ cửa sau khán phòng bước vào lê tây tây hoảng sợ nhìn xung quanh cô chợt nhận ra có gì đó không ổn cô nhìn hứa hướng dương anh anh làm gì vậy không phải là em nói sao cho dù lần này anh có quỳ xuống em cũng sẽ không làm lành với anh hứa hướng dương lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gấm tinh xảo mở hộp ra và quỳ một chân xuống trước mặt cô ngẩng đầu nhìn anh nói không làm lành cũng không sao chúng ta kết hôn lê tây tây sửng sốt và ngạc nhiên nhìn anh hứa hương dương nói gả cho anh đi tây tây đôi mắt lê tây tây đỏ lên vừa nghĩ tới đã cảm thấy không đúng khịt khịt mũi không nghĩ tới anh thật sự quỳ xuống em hứa với anh may mắn thay Anh đã tìm ra của này. bạn dẫn trong cách thức này. Tiếp theo, các bạn học cũ của họ đã đầu tìm tiếp các cũ việc Giây lê ó. Kết kết kết hôn với anh ấy đi, kết hôn với anh hôn anh với với với đi, đi, đi. ấy ấy l tây tây tôi nói cho bạn biết nhé nếu bạn không đồng ý trước sự chứng kiến ngày hôm nay t ô i sẽ không để cho bạn bước ra ngoài cánh cửa này đâu muốn ra khỏi cánh cửa này thì đồng ý với anh ấy đi hàng trăm đàn em đàn chị cũng hùa theo lê t â y t â y sững sờ chợt nhớ đến cảnh hứa hướng dương ra tay cưỡng hôn cô giáo tạ ở lớp hai cô không ngờ rằng m ộ ư ơ i năm sau hứa hướng dương lại dùng thủ đoạn này với chính mình cô dậm chân tức giận và quay lại nhìn t r ú c tinh sao với l ầ m dây ngữ tinh tinh c ầ u phải giúp tớ khán phòng lặng đi một lúc Chú Thị giang đồ nghe thấy giọng nói của cô nhìn thấy bạn học cũ đứng bên cạnh mặc đồng phục học sinh anh sửng sốt một chút có người hỏi giang đồ cậu đến rồi à ừ giang đồ gật đầu anh chen vào trong đám đông và cuối cùng nhìn thấy t r ú c tinh sao đang đứng phía trước cô mặc đồng phục học sinh và buộc tóc đuôi ngựa như thể cảm nhận được anh t r ú c tinh sao đột nhiên quay lại và cô mỉm cười với anh trong lúc bàng hoàng suýt chút nữa giang đồ tưởng mình đã nhìn thấy t r ú c tinh sao mười bảy tuổi một nữ sinh kinh ngạc hét lên đàn anh giang đồ giang đồ gật đầu đi về phía trước t h i sao nắm tay cô anh liếc nhìn hứa hướng dương và lê tây tây có người tiếp tục hò hét lê tây tây đồng ý với anh ấy đi hứa hướng dương nói tây tây em muốn anh quý bao lâu lê tây tây lau nước mắt quay đầu nhìn xung quanh nếu em không đồng ý anh thật sự sẽ không buông tha em không không đời nào lê t â y t â y khịt mũi đưa tay về hứa hướng dương k ê u ngạo như một con chim công vậy thì em không thể không gả cho anh mười năm sau một cuộc hôn nhân cưỡng bức thực sự đã kết thúc một cách mạnh mẽ giang đồ đưa chút t i n sao ra khỏi khán phòng họ bước đến tòa nhà dạy học theo sau là một nhóm người hùng hậu trong bộ đồng phục học sinh giang đồ có chút lạc lõng khi mặc sơ mi quần tây anh nhìn sang chúc thì sao chúc thì sao đỏ mặt khi nhìn anh và khi anh định nói gì đó bầu trời đột nhiên sáng b ừ n g lầm d à y ngữ hào hứng nói là đèn ngôi sao do nhóm đạo cụ làm chúng ta cùng đi xem nào một nhóm học sinh nhỏ tuổi hò reo phía sau và nhanh chóng chạy về phía rừng cây chúc t h y sao vui vẻ ngước nhìn anh đồ ca chúng ta cũng đi thôi hôm nay cô t r a n g điểm rất nhẹ sau một thời gian lâu như vậy son môi cũng đã nhạt đi g i á n g vẻ cô mặc đồng phục học sinh khiến giang đồ lầm tưởng rằng mình xuyên không qua thời gian m ộ ư ơ i năm đang ôm chúc t h y sao m ộ ư ơ i bảy tuổi anh mếm môi được đi cuối cùng trong đoàn người là chu nguyên và lục tễ hôm nay lục tễ mặc áo sơ mi màu xanh đậm trông có vẻ lạc lõng lâm dây ngữ liếc mắt nhìn lại chu nguyên bật cười lâm dây ngữ,、so、ngữ cười cười nói c ả m ơn lục tễ đút tay vào trong túi quần anh nhìn lầm dây ngữ thản nhiên mỉm cười khi mọi người bước đến rừng cây họ nhận ra đoàn phim chỉ đang bật thử đèn ngôi sao chưa treo xong hoàn toàn có hai cây còn chưa có đèn nhóm đạo cụ đã làm việc hơn nửa tiếng đến m ộ ư ơ i giờ vẫn chưa xong an ninh trường học bắt đầu thu dọn hiện trường và để những học sinh tham gia biểu diễn trong nhóm và trường học về nhà trước lầm dày ngữ nhìn giang đồ cậu định giúp không giang đồ dừng lại lạnh lùng nhíu mày đường hinh cũng nhìn anh cười nói được không hai ngày nữa chúng tôi phải quay rồi chút h i ê n g i a o nắm tay anh giang đồ tầm mặc nhìn cô rồi đi tới chỗ đoàn đạo cụ Nửa giờ nữa tôi qua giờ tôi đèn ngôi sao lại được bật thử giang đồ nhấn công tắc đèn bầu trời đột nhiên sáng rực hàng nghìn ngôi sao rải rác trên cành cây tươi tốt đồng loạt bừng sáng khuôn viên yên tĩnh điểm suýt khung cảnh huyền ảo lãng mạn giang đồ bước ra ngoài nhìn c h ú tinh sao đang đứng ở ngã tư đường đá mặc đồng phục học sinh chúng ta về thôi sau đó chúc tinh sao nhớ ra mình vẫn đang mọc đồng phục học sinh vội vàng nói em đi thay quần áo đã về nhà thay đi à được ạ chú thanh sao chạy lại lấy quần áo và túi sách cô quay lại đi về phía giang đồ giang đồ cầm lấy túi trong tay dắt cô đi dưới ánh sao mặt trăng lặng lẽ ra khỏi đám mây lầm dây ngữ ngồi trên ghế bên đường chống c ầ m nhìn bóng hai người bị ánh trăng kéo dài cô quay lại nhìn lục tễ đang ngồi bên cạnh phỏng vấn lúc này nhìn họ bước vào vườn đèn ngôi sao cậu có cảm xúc gì không lục tễ híp mắt nhẹ giọng nói không có tớ sẽ trả lại những gì tớ nợ giang đồ và chúc tinh sao lầm d à y ngữ đó là lục tễ quay đầu lại nếu không cậu muốn tớ i làm gì lầm d à y ngữ im lặng đột nhiên không biết nói gì cô bỗng nhiên cảm thấy có một chút tức giận với anh như hồi học cao tung r một lát sau lục tễ ghé lại gần cô nhẹ nhàng hỏi lầm d à y ngữ chúng ta thử xem sao khi cô mười bảy tuổi cô nhìn thấy mặt xấu nhất của anh nhưng vẫn thích anh lúc đó bây giờ cô đã lặng lẽ trở thành một người hấp dẫn với ánh sáng riêng của mình anh cũng đã buông bỏ mọi thứ xuống như một sự tái sinh có lẽ họ là người phù hợp nhất dành cho nhau lầm dây ngữ sững sờ cô quay đầu nhìn anh khịt khịt mũi thử cái gì vậy cậu muốn tớ làm bạn gái của cậu sao lục tễ dừng lại và gật đầu ừ lâm dây ngữ chớp mắt và không vui nói lục tễ không ai dạy cho cậu rằng muốn một cô gái làm bạn gái của cậu thì trước hết phải theo đuổi người ta sao khi còn học trung học mặc dù cậu không thể so sánh với sự kiên trì của giang đồ nhưng cậu có thể theo đuổi tới chứ lục tễ nhìn cô chằm chằm sau vài giây anh cười nhẹ được một lúc sau anh nói lầm dây ngữ em khác trước rất nhiều lầm dây ngữ nói đó là chúng ta đã trưởng thành trưởng thành và trở thành một người tốt hơn cô như thế giang đồ cũng như thế chút tin h sao lê tây tây hứa hướng dương chu nguyên đinh hạng mọi người đều đã thay đổi và trưởng thành cô nhìn lục tễ nói anh cũng vậy chút thì sao được sang đồ sắt đi nhẹ nhàng ngâm nga chờ đợi một vì sao em đã nhận được một bức thư tình nhận được lời chúc tốt nhất trên thế giới nhưng em chưa bao giờ nghe anh nói anh thích em anh đã phá tan bóng đen và đến với em với những vì sao trên tay nhưng em còn ngây thơ và không hiểu em không hiểu được sự im lặng của anh em không hiểu tình yêu không biết anh sẽ đau lòng em chỉ biết sau khi chia tay em bắt đầu nhận ra không ai có thể sâu sắc như anh giang đồ dừng lại dưới tán cây nhìn xuống cô chút như sao ngập ngừng cô thì thào đô ca đêm nay anh luôn nhìn em như thế có phải vì em đã hai mươi bảy tuổi lại mặc đồng phục học sinh mười bảy tuổi nhìn rất lạ phải không không có giang đồ nhìn xuống quần áo của mình cười khẽ anh luôn ảo tưởng anh ôm em mười bảy tuổi phụ nữ trên hai mươi lăm tuổi cô ấy sẽ bắt đầu quan tâm đến tuổi tác của mình và t r ú c tinh giao cũng vậy cô nói một cách buồn tẻ đàn ông luôn thích phụ nữ hai mươi tuổi còn phụ nữ thì luôn muốn trẻ r a mười bảy tuổi anh sẽ không như thế anh thích em năm mười bảy tuổi nhưng anh thích em ở tuổi hai mươi bảy hơn tại sao ạ bởi vì em năm mười bảy tuổi không thuộc về anh em năm hai mươi bảy tuổi là vợ của anh giang đồ tầm r mặc nhìn cô bảo bối hiện tại anh rất hài lòng anh thích em dù em mười bảy hay hai bảy thậm chí một ngày nào đó em tám mươi bảy tuổi anh vẫn ước có tinh tinh chúng ta sống bên nhau trong suốt cuộc đời sau khi chết cũng chung một mộ mang họ của anh chút c ì n h sao cảm động cô ôm chặt eo anh ngẩng đầu nhìn anh Đồ ca. Năm đó đ ca, anh năm n ứ gió ở đâu? g đêm thổi qua cành lá rung rinh loang lổ bóng tối giang đồ dẫn cô đến bóng cây phía xa xa ở đây chú thị sao quay lại ôm lấy cổ anh kiễng chân lên hôn lên cằm anh giang đồ cúi đầu hôn lên môi cô cười nói thật kỳ lạ giống như đang hôn em mười bảy tuổi vậy thì bây giờ em mười bảy tuổi rồi cô thì thầm và hôn lên môi anh đ â ca bây giờ em cũng thích anh anh chưa bao giờ nói thích em hay đến gần em khi còn học cao trung em luôn muốn nói với anh rằng khi đó anh rất tốt và luôn luôn tốt giang đồ ôm chặt cô họ hôn nhau dưới ánh sao họ có một cuốn sách có một bài hát có một bộ phim họ có rất nhiều thời gian không thể xóa nhòa những bí mật không thể che giấu tất cả những gì đã mất đều trở lại một cách tốt đẹp nhất sự khởi đầu tốt đẹp nhất của cuộc đời là sánh vai với những vì sao và để ánh trăng đến với bạn quý thính giả vừa theo dõi trọn bộ tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên cảm ơn quý thính giả đã theo dõi kênh đọc tuyển aneth hoàng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại